c h bốn đều nghĩ muốn cái gì dị năng hai thời khinh khinh xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn n h ì hảo vậy ngươi thức tỉnh thủy hệ dị năng liền tới tìm ta ta dạy cho ngươi khương duyệt đồng hung hăng gật đầu hảo đ ắ t khương hải lượng ở đối diện nhìn nhìn khương duyệt đồng nói ta nghĩ muốn một hệ một sinh hỏa ở bên ngoài ăn cơm không sợ tìm không thấy thủi lửa mọi người này lý do cường đại rồi thời khinh khinh cũng không ngữ nhanh bất quá khương hải lượng này ca ca thật sự là quá tuyệt vời lúc nào cũng khắc khắc vì mội mội suy nghĩ đại gia đều nói không sai biệt lắm viên húc mới mở miệng thổ lấy hậu đức tái vật ta đôi chính mình dị năng thực vừa lòng như lại thức tỉnh một cái vậy phong hệ phong thích sức nặng kỹ năng sau có thể cấp tốc đem thôi đi qua hoặc là dùng phong hệ kéo thổ hệ đến cái cắt bụi bạo cũng không sai viên húc trong lời nói mở ra đại gia tân thế giới đại môn phong quản gia nhược, nhược nhấc tay ta cũng tưởng muốn ngạch vẫn là quên đi cắt bụi bạo xâm sao b ẩ n bẩn vậy băng hệ đi về sau trời nóng có thể làm kèm cấp đại gia ăn những người khác căn bản không để ý tới phong quản gia ai nhường hắn vừa mới như vậy ra bởi vậy phong quản gia bên này họa phong là đông tuyết tung bay gió bác tiêu tiêu Di vở g ờ thời khinh khinh lực chú ý luôn luôn tại con trên người cho nên nghe được phong quản gia trong lời nói như có đăm chiêu băng hệ dị năng cái gì hình như là rất có dùng hơn nữa ngày mặt trời không lặn đã đến khi sẽ rất nóng có băng hệ dị năng cũng có thể nhiều tuy rằng cổ võ t â n chức đến hoàng linh cảnh có thể sử dụng các hệ thuật pháp khả này thuật pháp cũng giới hạn cho ngũ hành thủy một hỏa kim thổ ngũ hành ở ngoài thuật pháp cần đạt tới huyền linh cảnh tài năng sử dụng trước mắt nàng cổ võ cấp bậc tài ngày sau đạt tới hoàng linh cảnh còn sớm đâu ân hử nói không chừng đến ngày mặt trời không lặn đã đến khi cũng không có thể thăng cấp thành công cho nên băng hệ dị năng lúc này thức tỉnh cũng là chuyện tốt nhưng là nàng không có băng hệ tinh hạch ra như vậy một đường đến bọn họ đụng tới tang thi có thủy hệ chính là không có băng hệ kia có thể làm sao bây giờ thời khinh khinh cũng thực tuyệt vọng nha liều ý thì ý ỉa đợi nhân cũng không như vậy rồi dám bọn họ nao động đại khai muốn cái dạng gì dị năng đều có so với như liều y ư ư ư ư ấy muốn ngôn linh chính là quạ đen miệng cái loại này nói ai ai không hay ho nếu thức tỉnh thành công nàng chỉ định mỗi ngày mang yến thần cùng yến lên dương làm cho bọn họ xuất môn thải cầu xì hoa nhỏ khương duyệt đồng nghe s ừ n g sốt s ừ n g sốt cho khương hải lượng chừng mắt nhìn nàng vài lần đáng tiếc liều y ư ư không thấy được như trước ở miệng phun hoành b ọ n nói xong chính mình náo động hay nói xa nam không ở cho nên đại đa số nhân là lắng nghe có đôi khi dương kiện xuẩn manh đến một câu nhường đại gia thoải mái cười to có người huých chúng ta xe phong quản gia thanh â m trở nên vang lên đại gia đều là dừng lại sau đó đi theo phong quản gia đi ra ngoài vài bước xa liền nhìn đến một cái đoàn xe nhân đem xe đứng ở bọn họ bên cạnh xe hơn nữa còn phá vỡ phong quản gia hạ q u ầ n trắng như muốn làm đi liệu y ý y ý, ý mở to hai mắt kia trong xe có thể có nàng ca ca ở đâu đang lúc muốn chạy tới khi nhìn đến kia trong đoàn xe có chiếc xe lý xuất ra hai người mạnh dừng lại cước bộ theo bản năng tìm kiếm thời khinh khinh che chở thân tỉ là yến dương còn có yến t h ầ n thời khinh khinh chưa thấy qua nam nữ chủ cho nên cho dù hắn nhóm xuất hiện tại trước mặt cũng nhìn không ra đến ai là ai nhưng trải qua liều y ư ý, thì ý thì chỉ ra và xác nhận nhìn đến kia hai người sau cảm thấy vi đốn thời khinh khinh vô vô liều y ư ý, thì ý thì ở cánh tay ngươi về trước quán cà phê đ ợ i chớ làm cho bọn họ phát hiện người về phần ca ca người ta sẽ không làm cho bọn họ phát hiện liệu y y có chút do dự thân tỉ n g ư ơ i muốn cùng hắn nhóm đánh sao ta có thể giúp đỡ bận học blp l ì đòi ổ